chào mừng quý vị và các bạn đến với viên studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngô vương bí lục của tác giả trần minh châu qua giọng đọc viên linh phần 4 hồi thứ bảy thoát khỏi hang sói lại xa miệng hùm hiện diện trước mặt xuyên bích đảo vương là một gã đại hán trung niên mặt mày cực kỳ hung dữ cặp mắt ốc nhồi lỗ mũi kỳ lân cầm bệnh ra với hàm râu quai nón lẩm chẩm trông thật là dễ sợ Người tự xưng là trại chủ Tháp Văn Sơn, mình mặc khôi giáp, cao sáu thức mộc, dùng cây côn sắt nặng khoảng trăm cân. Cả giang hồ, chẳng có ai mà không biết trại chủ Tháp Văn Sơn có biệt hiệu là thiết côn đại lực sĩ. Tên cúng cơm của y là Tư Mã Long, xuất thân từ hàng vương giả ở Giang Nam. Nhưng bản tính hung hăng kiêu ngạo, y chẳng chịu làm quan tướng. Xong lại khoái đón đường cấp của mà thôi. Y đã từng làm cho quan binh triều đình nhà Tống nhiều fan táng đẩm kinh hồn. Sau này triều đình phương Bắc cử các danh tướng đem hùng binh đến cho một trận. Y thua liền siềng chạy dài. Khi kéo lũ lâu la xuống phương Nam, Y lại bị vua tôi nhà Lý Đại Việt đánh tiếp cho một vốn nữa. Vì thế Y bèn kiếm một vùng hẻo lánh để làm chúa tể. Núi Tháp Vân trước kia cũng có một toán cướp, nhưng sau này bị bọn tư Mã Long đánh bại. Chúng bèn tôn Y lên làm chủ trại Tháp Vân Sơn. Từ đó Y tiếp tục chiêu nạp thêm lâu la, tập thành võ nghệ, tôi luyện thêm các bí pháp. Thời gian hùng cứ ở tháp Vân Sơn mỗi ngày thêm hùng mạnh và cũng kể từ đó, Thiết côn đại lực sĩ nổi danh trên chốn giang hồ. Hai phái Hắc Bạch đều biết tiếng y. Nghe tiếng thét nhất là khi trường mặt với Thiết côn đại lực sĩ, tên Vô ăn Trộm trong lòng không khỏi lo thầm. Chà, ngẫm ra thật là rắc rối. Trên lưng đeo hai bao vật quý, giờ lại gặp thêm cái ác giữa được. Không giao cho hắn thì hắn gây sự đánh nhau, mà đánh nhau thì ta cầm chắc cái bẫy. Cứ với hắn đã mệt, hắn lại có quá nhiều lâu la. Còn trên lưng ta vướng một lần hai cái bao tải. Chỉ bằng ta để lại cho hắn một cái vậy Mà để tính lại coi đã nào Thằng nhỏ đáng giá 10.000 lượng Còn cây quỳnh tiên bách tuế thì Trời trời, cây hoa này quy lắm thầy Không thể nào đổi bằng ngọc ngài châu báu được Ta đã bỏ công theo dõi nó Hàng mấy năm trường Không, không được, ta phải giữ nó Còn thằng nhỏ, tiếc lắm chứ, nhưng mà ừ, thì cũng được như vậy hắn bèn nói với thích cô đại lực sĩ Này tư má đại huynh tại hạ là thằng ăn trộm Còn đại huynh là tên ăn cấp Đào trích với đào tặc Tuy không thờ chung một ông tổ Nhưng cũng như bí với bầu leo chung một giàn Tại hạ thấy đại huynh bỏ công chờ đợi ở đây Nên cảm thấy ái náy vô cùng Thế nên tại hạ định tặng cho đại huynh một bao Như vậy đại huynh bằng lòng chứ <cười> Giọng lưỡi hắn đầy đưa ngọt như mía lùi Ngâm nghĩ một lát Thiết cô đại lực sĩ mới gật đầu bảo. Thôi cũng được Đáng lẽ ra ta lấy cả hai bao Nhưng nghe nhà ngươi những lời ân nghĩa như vậy Ta nghĩ cũng không đỡ đoạn tình Nào đầu mục đâu Màu ra nhận quà xuyên bích đạo vương đã tặng ta đó Một tết đầu mục từ tăng bụi cây phóng vút ra Đứng ngay phía sau lưng hắn Tuyên vua ăn trộm giật mình đánh thoát một cái Hắn vội vã đặt một bao tải xuống đất nói nhanh Chà tại hạ có việc cần phải đi gấp Mong thiết côn đại huynh thông cảm cho Thiết côn đại lực sĩ gật đầu Được rồi ngươi cứ đi Xuyên bích đạo vương mừng rỡ Sốc bao tải còn lại chuồn thật lẹ Hắn cố gắng vận toàn lực vào thuật khinh công tuyệt kỹ chạy như bay Thoạn chốc hắn đã mất dạng nơi sườn núi phía xa mở. Thiết Côn Đại Lực Sĩ Tư Mã Long nói to. Rồi các người hãy về tháp vân sơn trước. Ta còn bật đi công chuyện rằng mai mới về được. Nói xong ít nhún mình vọt đi. Gã đầu mục mang bao tải lên vai hỏi chủ trại. Thưa Đại Vương mang luôn về kho sân trại chứ à. Đại Vương có cần ghé mắt xem qua chắc. Thiết Côn Đại Lực Sĩ lắc đầu. Rồi mai xem cũng được. Thưa Vương đợi cho trại chủ tháp vân sơn đi khỏi gã đầu mục hít lên một tiếng chói tai khắp các nơi quanh đó bụi cây cành lá ao ao chuyển động bọn lâu la đông như kiến cỏ lần lần xuất hiện gã đầu mục nói với đám thuộc hạ giọng lưỡi không kém phần hách dịch mang ngựa đến cho ta lập tức một tên trong bọn cầm dây cương Rất đến một con ngựa vạm vỡ to lớn gã đầu mục lại ra hiệu cho hắn buộc bao tải lên lưng ngựa tên lâu la tỏ mọ sơn nắn lại chiếc bao sự nghi ngờ làm hắn không chịu nổi liền đánh bảo nói với gã đầu mục Thưa đại ca hình như trong bao có chứa một con khỉ thì phải tiểu đệ nghe hơi thở của nó rõ ràng lắm gã đầu mục nghèn cổ nghiêng đầu rồi nhíu mày nói mi nói có thật không dạ tiểu đệ không dám nói dối đại ca đâu mà gã đầu mục bước đến sát bên lưng gờ kề tay, chợt gã há hốc mồm mắt toàn xoe, nghiến răng trèo trèo hừ <cười> quả đúng như vậy thật tên ăn trộm đánh lừa đại vương chúng ta rồi phen này chủ trại chúng ta nổi trật lôi đỉnh không kéo chúng ta cũng bị vạ lấy chứ bọn bây mau theo dấu thằng đạo trích tìm cho ra hắn Ta mà bắt được ta sẽ lột ra hắn liền ngay tại chỗ mới hạ giận Một tên tiểu tốt thưa Đại ca giận mà nói thế Chứ hiện giờ hắn cũng đã đi xa lắm rồi Làm sao chạy theo cho kịp Gã đầu mục mặt mày ủ rột Thôi thì chúng ta trở về trại Để báo tình hình cho phó trại chủ hay Đặng ngài định liệu lẽ nào Rồi ta sẽ theo y lệnh mà thi hành Nói rồi gã đầu mục ra lệnh cho đám lâu la Kéo về núi Tháp Vân Khoảng một giờ sau Bọn cướp đã về tới Sơn Trại Gã đầu mục ra mắt phó trại chủ Tháp Vân Sơn đem việc bị xuyên bích Đào vương đánh lừa mà trại chủ chẳng hề hay biết. Kể xong, gã mở bao tải, chẳng ngờ đấy là một cậu bé đã bị điểm huyệt, đang còn hôn mê. Hai nấy đều trố mắt ngạc nhiên, ngờ đâu là con khỉ độc hóa ra là một cậu bé trông thật khôi ngô tuấn tú. Phó trại chủ cường Tạc Tháp Vân Sơn là một gã trung niên, tính nóng như lửa đốt. Thấy tên đầu mục mở ra, chẳng thấy vật gì quý giá, nhưng lại thấy một thằng nhóc con, hắn tức giận rút dao, toàn chém chết. Gã đầu mục lại ngăn cản. Xin phó trại chủ bớt cơn nóng giật Hãy đợi đại vương về đã Nếu chúng ta giết nó đi Nhớ khi đại vương thắc mắc ta biết phân giải thế nào Xin phó trại chủ nghĩ lại Tên phó trại nghe qua thầy có lý Bèn thu đao lại bảo Đem cái quần nợ ấy ra phía sau hậu dinh cho khuôn mắt ta Gã đầu mục dạ một tiếng Rồi thò tay sách cổ cậu bé ra ngoài Gã mang tuốt ra ném vào đống cỏ khô Gần chuồng ngựa Sáng hôm sau Tiểu cô đang nằm bất động Thì có một bàn tay vỗ vào các huyệt đạo của cậu bé Đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự Tiểu cô chợt hoảng dậy Cảm thấy mình mẩy đau ê ẩm Cậu bé nhăn nhó rên lên vài tiếng Rồi mở mắt ra nhìn Những cọng cỏ khô dính vào mặt mũi tóc tai Quần áo của cậu bé Chậm chậm đưa tay rủi mắt Cậu bé thốt lên kinh ngạc Ủa đây là đâu Mình đang nằm trên đống cỏ Kìa chuồng ngựa lạ ghê Đó phải là chuồng ngựa nhà mình Tiểu cô đang phân vân Chợt nghe một giọng ồm ồm từ phía sau lưng Ê tiểu tự, dậy đi. Cậu bé ngoảnh đầu nhìn lại một lão già lưng khòm đang lùi húi cho ngựa ăn thóc. Chính lão đã giải huyệt cho tiểu cô. Không mà ngó tới cậu bé, lão dùng bàn chải chuốt bơm cho hai con ngựa lớn nhất trong tàu. Tiểu cô lại nghe tiếng lão nói. Tiểu tư lại đây coi. Tiểu cô còn đang tần ngần, giọng lão gần lên dần dữ. Tiên tiểu tư chết bầm, có nghe ta gọi không? Tiểu cô dần mình lên tiếng. Thưa, thưa tiền bối, tiền bối gọi tiểu sinh đấy sao? Lão quay đầu lại trượn mắt nạt to. Ta không gọi ngươi, chứ gọi ai bây giờ? Chẳng nhẽ gọi mấy con nghề súc này sao? Lại đây. Tiểu cô đứng dậy, phùi mấy cọng cỏ còn bám trên mình, rụt rè đến bên lão già có ngựa. Lão nói. Tiểu tượng ngươi nghe đây, ta không cần biết mi là con này, ở đâu làm gì. Nhưng một khi đã lọt vào hang ổ tháp vân xuân trại, thì chỉ còn nước tàn đời. mỹ đã bị điểm huyệt, rồi ném vào đống cỏ khô kia. May là có ta đến cứu kịp, không thì mỹ chỉ còn nước ngủ mãi cho đến khi khô xương như đống cỏ kia kìa. Vậy từ nay, Mỹ phải làm đệ tử cho ta. Phụ với ta trăm năm bảy ngựa của Xuân Trại. Ta bảo gì nghe đấy Nếu cái lại sẽ bị đòn đau. Còn nếu tìm đường trốn khỏi nơi đây thì... <cười> Cả cái vùng này, con kiến chui vào, chui ra cũng chả lọt được. Của ông Hồ là My. Liệu hôn cái tiểu tử. À, mà mi tên là gì? Cậu bé đáp. Thưa lão bà, tiểu điệt, tên gọi là tiểu cô. Lão già khom bỗng bật một tràng cười dài rồi nói. <cười> tiểu cô. <cười> <cười> Tiểu là nhỏ, còn cô là cô đơn, cô độc hay cô hồn? Không phải, cô đơn hoặc là cô độc thì đúng hơn. Cái tên họ nó gắn liền với cung mạng bồn số đó con ạ, Mỹ biết không? Như ta đây, họ mã, tên cúng cơm là giám thông. Mã có nghĩa là ngựa, giám là coi ngó, còn thông có nghĩa là hiểu biết. Như vậy rất đúng với biệt tài và nghề nghiệp của ta. Nên đại sơn vương thiết Côn đại Lực sĩ mới phong cho ta cái chức mã phù, cái quản hàng trăm con ngựa chiến của Sơn trại này. Mỹ ở với ta lâu rồi, ta sẽ truyền cho cái nghề xem tướng ngựa ta thì chưa nghĩa chẳng có bao nhiêu võ nghệ thì cũng tạm đủ xài chỉ có giỏi luyện ngựa mà thôi trên chốn giang hồ ta khoái nhất là hai con ngựa ở vùng giáo chỉ này một là con thiên lý mã ngày đi nghìn dặm không biết mệt chủ của nó là một hổ tướng của vua nhà lý còn một con nữa là tên vạn lý vân bay cao hàng mấy trượng hiện giờ chẳng biết chủ của nó là ai đại vương chúng ta đang truy tìm thu phục nó đó lão già lắm mồm nói một hơi không nghỉ tiểu cô muốn mở miệng để hỏi mấy câu nhưng thấy không tiện nên đành lặng yên luôn cậu bé chỉ sợ e lão nổi khùng bất tử thì biết to. Tiểu tử, mi bưng mấy thúng cám này đổ vào máng cho ngựa ăn thử nào, ta đang bận chăm sóc hai con tuấn mã của đại vương đây. Tiểu cậu miễn cưỡng làm theo lời của lão già khom, cậu vừa cho ngựa ăn vừa suy nghĩ. Theo lời lão Mã phu nói thì đại vương của lão là thuyết côn đại lực sĩ, như vậy thì ta đã lọt vào sơn trại Tháp Vân Sơn đây ư? Thỉnh thoảng ta có nghe ra ra nói về bọn sơn tặc ở núi Tháp Vân. Theo người thì từ bộ lạc thổ thần thông đến Tháp Vân Sơn Cách xa hàng trăm dặm Tính theo đường chim bay Chúng bắt cóc ta với mục đích gì? Bằng cách nào nhỉ? À ta nhớ ra rồi Buổi tối nơi gác trung được À hình như một tên nào đó Bất ngờ lén dùng thủ pháp vi diệu Điểm vào các huyệt đạo của ta Làm cho ta bất tỉnh nhân sự Có lẽ giờ này Nghĩa phụ, nghĩa mẫu Chị Tiểu Yến và mọi người ở nhà Đang lo lắng cho ta lắm Nhất là Tiểu Yến tỷ tỷ Chắc chị ấy khóc nhiều lắm đó Rồi cậu lại nghĩ tới thân phận của mình Không cha không mẹ Không cửa không nhà được lão hành khất nhặt giữa rừng thuộc vùng núi Ngoả Long. Mấy tháng sống với lão hành khất tốt bụng đó, rồi sau đó lại được vợ chồng vị tù trưởng xứ thổ nhận làm dưỡng tử, thương yêu chiều chuộng như con ruột. Tiểu cô không thể nhớ được hết, vì lúc đó còn có bé bỏng, cậu chỉ nghe những người thân kể lại mà thôi. Hiện giờ, cậu bé định bụng trước tiên là phải lấy lòng lão mã giám thông, sau đó khâu thiết yếu là phải lợi dụng lão để tìm cách thoát thân khỏi hang hùm ổ sói này. Nghĩ vậy, tiểu cô phụ với Lão Mã Phu làm những công việc săn sóc đàn ngựa một cách tháo vắt Mới rãi tàu ngựa liền được cậu bé quét dọn sạch sẽ Tiểu cô cũng bắt chước Lão già khòm trải chuốt cho mấy con ngựa chiến của vài tên Đầu Mục Về phần Lão Mã Phu, thấy thằng bé ngoan ngoãn, lại dễ bảo, mau mắn nên Lão rất hài lòng Vài bữa đầu, Lão còn dạy cậu bé cách nấu cơm và làm các món ăn Khi tiểu cô đã lo việc cơm nước rảnh rọt, Lão liền giao hết công việc bếp núc cho cậu bé Tối tới, tiểu cô chui vào gian trại chất đầy cỏ khô để ngủ. Ý chí thoát khỏi vòng kiềm tỏa của bọn cấp lúc nào cũng nung nấu trong lòng của cậu, nhưng cậu ta không hề để lộ ra cho lão Mã Phu biết được. Cậu vẫn ngoan ngoãn, chịu khó và vâng lời, càng ngày lão già khòm càng tin tưởng vào cậu bé hơn. Một hôm, lão nói với tiểu cô: "Này, tiểu tử, mỹ biết cưỡi ngựa chưa?" "Thưa lão bá, cháu biết cưỡi ngựa." Lão gật đầu. "Được, vậy hôm nay, thầy cho ta lùa ngựa xuống đồng cỏ dưới chân núi phía tây." Trung quanh khu vực này rất an toàn, bọn đầu mục cũng đám lâu la đang tập trận quanh vùng. Trai chủ ra lệnh cho chúng ta hôm nay chăn ngựa trên đồng cỏ tươi, để có sức đặng mai nay đoàn trên mã lên được Mì lo mang theo cơm nước để dùng cả ngày, chúng ta sẽ chặn cho đến chiều mới về. Thôi, đi cho mau lại, nào. Tiểu cô mừng rỡ, đây là cơ hội tốt nhất để cậu bé thoát thân. Khóc đợi dụng lần thứ hai, tiểu cô nhanh nhẹn làm ngay. Còn lão già khòm vào kho, mang hai bộ yên cương thắng vào đôi ngựa. Tiểu cô mang mấy bầu nước đến bên cạnh lão Tỏ vẻ phục tùng hỏi Sao lão bá không dùng cặp tuấn mã kia Lão bá phu trợn mắt nạt ảo Vậy hai con ngựa quý của đại vương Ai dám động tới hả Mị muốn chết hay sao mà lại xúi ta làm điều dài rồi đó Tiểu cô cười cầu hòa Dạ dạ tiểu điện vô tình Xin lão bá thứ lỗi cho Lần sau mị không được ăn nói hồ đồ như vậy nữa Nghe chưa Dạ dạ tiểu điện xin ghi nhớ Chuẩn bị đâu đó đã xong Hai người cho ngựa ra khỏi tàu Tiểu cô phóng lên lưng một con ngựa đã được thắng yên cương, cậu cưới ngựa trông thật gọn gàng, làm lão già khòm không khỏi buồn miệng khen. Tiểu cô đến mở cổng cho đàn ngựa rời sân trại. Đàn ngựa không yên cương, Ào ào phía xuống núi như một dòng thác lũ, cát bụi bay mù trời. Tuy là ngõ hậu của sân trại, bọn cường tặc vẫn đặt mấy trạm gác thật chú đáo. Những tên lâu la canh gác, vai mang cung nỏ, tay cầm đoàn đao, nhìn theo đàn ngựa cuốn phăng phăng xuống sườn non. Khi thấy cậu bé lướt qua mặt, chúng trố mắt nhìn theo ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên lẫn sự thán phục. đàn ngựa chạy xuống tới đồng cỏ, chúng vẫn lướt vó như bay. lão mã phu ra lệnh cho tiểu cô vô ngựa bọc bên tả, còn lão bọc bên hữu cùng phi như tên bắn chặn đầu đàn ngựa. chẳng mấy chốc, đàn ngựa dũng mãnh bị sự kiềm chế của hai người, chúng hạ xuống đất kiểu rồi kiểu băm. cuối cùng đàn ngựa ngoan ngoãn dừng lại gặm cỏ một cách hiền lành. lão mã phu cho ngựa đi song hành với tiểu cô. lão nói tiểu tử ngươi khá lắm đó, mỹ rất xứng đáng làm đệ tử coi ngựa cùng ta. Lúc nãy ta chỉ sợ mi xuống núi Không khéo sẽ tan sơ mất Thế ra là mi biết cưới ngựa còn dành hơn mấy tên lâu la nhiều chưa Tiểu cô không cần quan tâm đến những lời khen tặng của lão Cầu kinh đáo đưa cặp mắt quan sát địa hình xung quanh ngẫm ngầm sắp đặt trong lòng những việc cần thiết Những ngày còn ở bên sơn trại Tiểu cô đã nhiều lần chú ý nhìn bao quát quanh vùng tháp vân sơn Sau này có dịp đào tàu Thì khỏi bị những chướng ngại vật cản trở Đến trưa lão già khòm cùng tiểu cô dọn cơm nắm ra ăn Dưới một tàng cổ thủ, cậu bé đã có chủ đích từ trước nên ăn uống no nê Lão già khòm vẫn thản nhân dùng cơm như mọi bữa, không hề để ý gì cả Lão lấy bầu rượu rót ra một chén đầy, ung dung uống Lão quay ra hỏi cậu bé Tiểu tư, mì có uống rượu được không? Làm thử vài ngụm chơi cho biết mùi cay đắng của cuộc đời Tiểu cô mỉm cười lắc đầu lễ phép nói Thưa lão bá tiểu điện không biết uống rượu đâu ạ Lão già khòm tỏ ra dễ dãi, nói như phân buồn Ta mà không uống thì nhức mỏi trong người Nên cũng cần một tí cho máu huyết lưu thông Đỡ đau sơn cốt Tiểu cô cố nghe vậy liền đẩy ra một kế Cậu gom đồ đà qua một bên rồi lễ phép nói Hay là lão bá nằm úp xuống Tiểu điệt đấm lưng cho đỡ mỏi Nhưng được gái đúng cho ngứa Lão mã phu sáng mắt lên vui vẻ nói À hay lắm hay lắm Nào đệ tử yêu quý của ta Hãy tắm quất cho sư phụ của con đi nào ha, Tiểu tử người mới thật là dễ thương làm sao chứ Vừa nói lão vừa cởi áo Trải xuống cỏ Tiểu cô đỡ lão nằm úp bụng xuống mảnh áo đầy cáo bẩn. đôi môi đỏ mọng của cậu bé thoáng một nụ cười bí hiểm hai tay cậu nắm lại đấm đều đặn khớp lưng một loạt rồi tiếp theo biểu diễn các màn nôm cá chặt bám thái lát cuốn trà thật là điệu nghệ lão mã phu liêm diêm đôi mắt tận hưởng cái cảm giác dễ chịu êm ái vô cùng giờ phút cần thiết đắt điểm tiểu cô vận dụng hết nội lực làm như vô tình thi triển ngay nhất dương chỉ điểm liên tiếp vào những huyệt đạo của lão già. Lão Mã Phu không thể nào ngờ được một thằng bé mới hơn 10 tuổi đầu mà đã rành võ nghệ như thế. Lão chỉ kịp kêu ớ lên một tiếng rồi nằm im, hết cửa quậy. Muốn cho chắc ăn, tiểu cô vừa như hốt hoảng lắc lắc lão mấy cái. Gọi một hồi lão vẫn mê man. Thôi, lát tiền bối nằm ngủ một giấc vậy nhé, thật tình ta chẳng muốn vậy đâu. Nói xong, cậu vơ vội nắm cơm dự trữ và một bầu nước rồi chạy đến cột lên lưng ngựa. Tiểu cô không vội chuẩn liền, cậu dục ngựa chạy quanh bãi cỏ rộng bao la. Đàn ngựa đang gặm cỏ dài rác khắp đồng, chẳng mấy chốc, cậu tìm ngay được một trong hai con tuấn mã của đại vương sốt tặc. Con ngựa định giống lên, nhưng khi nhận ra cậu bé quen thuộc, đã từng chăm sóc nó, liền trở lại ngoan ngoãn hiền lành. Tiểu cô tháo yên cương trên mình con ngựa đang cưỡi, rời qua lưng con tuấn mã ấy, chiếm trệ ngồi trên yên, tiểu cô quần ngựa một vòng để chọn hướng. Sau khi đã xác định xong, cậu mới ra roi phi nước đại như bay về hướng nam. Chạy được hơn hai dặm, tiểu cô nghe phía sau vang lại tiếng la hét, lẫn trong tiếng tù và vang lên inh ỏi Vừa đến cùng rừng thưa, bỗng thấy hai tên lâu la vác mã tấu xuất hiện trước mặt. Tiểu cô nhanh nhẹn cho ngựa giạt về một phía. Cậu cầm roi quật mạnh vào tên bên tả, hắn rú lên một tiếng, ôm mặt lào đảo Còn lại tên bên hữu, chưa kịp hoành mã tấu trộm tới, liền bị một viên đá quậy bắn trúng vào mắt. Không kịp nhìn tên cấp té nhào, tiểu cô vội dùng ngựa chạy thẳng. Ngựa phi đang ngoài hai chục trường trước mặt tiểu cô lại lôi nhố xuất hiện trên ba chục tên lâu la nữa. Vốn đã thủ sẵn bên mình một bọc đá quẩy tiểu cô vận nội lực búng thẳng về phía trước chừng 10 viên. Một loạt tiếng rú vang lên, 10 tên ngã lăn quay tại chỗ, bọn lâu la rối loạn hàng ngũ liền. Có vài tên thấy rõ người cưỡi ngựa là một thằng nhóc con nên có ý khinh thường, chung mua đao, giáo nhào tới đâm chém tiểu cô. Nhờ đã từng luyện tập mấy năm trời dưới sự chỉ giáo tận tụy của vợ chồng vị tổ trưởng bộ lạc thổ, Tiểu cô vẫn bình tĩnh và dũng cảm đơn đầu Mặc dù địch thủ đông hơn Một tay cầm roi, một tay cầm đá của Tiểu cô ngang dọc vẫy vùng Thêm mấy tên nữa, kẻ trúng roi, người trúng đá Sinh lộ đã mở Tiểu cô không dám ham đánh nữa, vội dùng ngựa chạy luôn Ngựa vừa ra khỏi cánh rừng Liền băng luôn qua một ngọn đồi nhỏ Bóng bên mé tả có tiếng quát lanh lảnh. Tiểu tự dưng lạnh Cùng với tiếng quát, một mũi tên bay vào đến Tiểu cô cúi dập mình trên lưng ngựa Cậu vừa ngoảnh đầu lại nhìn Thì mũi tên thứ hai bay đến cắm xuyên qua búi tóc Tiểu cô thất kinh Ngầm mặt vào cổ ngựa chạy như bay Bất kể bờ bụi cây cối quất vào mình nghe ran rắt Chạy mãi cho đến khi cách xa tháp Vân Sơn ngoài 30 dặm Và cho đến khi không còn nghe tiếng tù và Cùng với tiếng la hét của bọn cấp nữa Tiểu cô tưởng đâu đã thoát khỏi hang hồn rồi Cậu cho ngựa chạy nước kiểu không gấp rút lắm Nhưng chợt thính giác của cậu bé Nhận ra tiếng vó ngựa từ đằng sau Trân trách phía tà vòng đến mỗi lúc một rõ dần tiểu cô hoảng hốt vội vó người chạy thật nhanh sau lưng tiếng thét của trại chủ tháp vân sơn thiết cô đại Lực sĩ nghe rất rõ ràng tiểu tử quay lại không ta giết chết ngay thì ra tên tướng cấp tư mã long đã cưới con tuấn mã còn lại trên đồng cỏ nọ dùng đường tắt để đuổi cho kịp tiểu cô cậu bé vẫn gan dạ đào tẩu hai con tuấn mã quả là loài ngựa chiến vẫn phăng phăng lướt rõ chẳng hề chùn vó khắc nào kẻ chạy người đuổi chẳng mấy chốc vượt thêm 30 dặm có dư Cả hai con ngựa đều vượt qua bờ bụi suối khe một cách dễ dàng. Khi tiểu cô đến trước một dòng suối rộng, cậu vẫn giữ nước đại cho ngựa phi nhanh. Bất chợt, vó câu của ngựa trượt vào hòn đá nhẵn thín, người và ngựa té nhào. Con ngựa vừa nhổ mình đứng lên, tiểu cô mặc dù va nhầm vào đá đau nhói cả cánh tay, vẫn chẳng dám chậm trễ, phốc lên ngựa phi tiếp. Chỉ cần mấy giây chậm trễ ấy, ngựa của chủ trại Tháp Vân Sơn đã rút ngắn cự ly. Nhanh như điện, Thiết côn đại lực sĩ lập tên vào cung bắn qua bên kia suối, vèo, mũi tên cắm phập vào bả vai của tiểu cô, cậu bé đau quá nhưng vẫn đủ bình tĩnh vẫn công chịu đựng, phi ngựa chạy tuốt. bên tai cậu nghe vang vẳng chuối cười của tên chúa núi Tháp Văn Sơn, <cười> tiểu tử, ngươi không thoát được mũi tên tầm thuốc độc của ta đâu, có trời xuống cứu ngươi cũng chẳng kịp nữa, <cười> ta sẽ thông thả theo dấu máu của ngươi mà lấy lại ngựa, còn xác ngươi ta sẽ chặt làm ba khúc cho thu giữ trong rừng nó xôi nói xong gã cho ngựa uống nước rồi mới từ từ qua suối phi nước kiểu chảy theo nhưng gã đã lầm gã có biết đâu cách đây chẳng bao lâu tiểu cô đã có kỳ duyên hưởng được băng trinh của quỳnh tiên bách tuế vạn độc trên đời không có tác dụng xả gì một mũi tên tầm độc vết thương nơi vai của tiểu cô tuy không phải nhẹ lắm song cũng không thể nào giết được cậu bé về phần tiểu cô vai bị thương cảm thấy đau nhức nhưng không hành hạ như những như những người bị tên độc biết mình đã được hưởng băng trinh hoa quý nên cậu bé yên lòng hơn Sợ máu tuân nhiều, tiểu cô không dám rút tên ra khỏi vết thương. Cứ nằm dạp trên lưng ngựa chạy mít. Mãi cho đến chiều, phần đói khát, phần mệt là vì vết thương rỉ máu khá nhiều. Tiểu cô đành cho ngựa chạy chậm lại. Cậu của tay ra sau lưng lấy bầu nước uống mấy ngụm, rồi xé vạt áo nhổ mũi tên găm trên vai. Lục trong hành lý, lấy thuốc ra băng bó. Sau khi tự mình băng bó vết thương xong, tiểu cô lấy cơm nắm ra, vừa ăn vừa dòng ngựa chạy tiếp. Trời sắp tối, tiểu cô tìm đến một gốc cây cổ thủ, sau khi buộc ngựa cẩn thận, cậu dắt vào mình một lá tiểu đao, trèo lên tráng ba cổ thủ, tựa mình vào nhánh lớn nhất, yên lặng nghỉ ngơi. Giữa rừng núi âm u quảnh quẽ, một mình lạc long bơ vơ, tiểu cô nghĩ về thân phận của mình, không khỏi chạnh lòng nỗi buồn cô đơn. Đã 8 năm qua, phiêu bạt nhiều nơi, nhưng đây là đêm đầu tiên cậu nằm một mình giữa rừng núi hoang liêu vắng vẻ. Tiểu cô trần trọc mãi, thỉnh thoảng tiếng chim ăn đêm rúc lên từng hồi long tiểu cô càng thêm ảo não Trong đêm trường vắng lặng Xa xa vẳng lại tiếng cà uốn của chúa tể Xuân Lâm Những hạt xương Đọng trên vỏng lá Tạo thành những giọt nước rơi xuống nghe lột bộp Trần tiểu cô nghe con Tuấn mã Hy lên mấy tiếng, dậm vó thình thịch Cầu tuột xuống gốc cây Vừa kịp thấy một con hổ vằn phong tới Định vô con ngựa Không chậm trễ một giây, tiểu cô búng mạnh một viên đá quẩy Con hổ gầm lên một tiếng Ngã hủy qua một bên Không để con bánh thú kịp nhồm dậy, tiểu cô dốc ngược tiểu đao, dùng chiêu thức mà nghĩa phụ từng chỉ giáo là Phượng Hoàng Bái Vĩ, đâm ngược về đằng sau, nhằm ngay đại huyệt con nghiệt súc. Lưỡi đao lướt tới cán, máu phun có vòi, con hổ vằn chỉ dẫy lên vài ba cái là tắt thở. Tiểu cô thu tiểu đao về, chưa kịp lau vết máu biết vào lưỡi đao. Một con hổ vằn khác dài hơn ba thức mộc, cùng một lứa với con trước, dập đuôi phóng tới. Tiểu cô bình tĩnh, lặng mình né khỏi cái tát như trời rắn. Con hổ hổ vụt liền quay lại chuẩn bị tấn công lần nữa. Tiểu cô vốn đã am hiểu các môn võ hiểm độc của loài hổ rừng, nên trong lòng cũng không lấy gì làm ngại cho lắm. Hơn một năm trở lại đây, cậu đã được cha nuôi truyền dạy cho các bí quyết đánh lại loài mãnh thú này, cho nên bây giờ cậu rất can đảm trước nanh vuốt của các loài hổ báo. Người và thú đánh nhau chừng bá hiệp, tiểu cô oàn người lại rồi dùng những thế hư đánh như mấy đường. Loài vật dù rất tinh khôn đến mấy cũng không thể nào mưu lượt trí xảo bằng con người. Con hổ vằn liên tiếp giơ vuốt tát hụt mấy cái. Tiểu cô dựa lưng vào gốc cây nhờ địch. Con hổ lùi ra xa, quật đuôi lấy đà phóng tới nhanh như chớp. Hai bộ vất trước xòe ra như song trảo, móm nó há hoạch đỏ lòm với những chiếc răng sắc ngọt. Tiểu cô tay trái búng mạnh viên cuội vào ngay miệng, lọt vào cuống học con hổ. Cậu hụp đầu xuống chọc mạnh tiểu đao, vừa trúng ít hầu con vật khốn nạn. Trước khi chết, con hổ cũng còn kịp cưa mấy vuốt sắc làm rách toạc một phía tay áo của cậu bé. Máu hổ lanh láng hòa cùng máu người làm mặt mày quần áo tiểu cô nhuộm đỏ lòm trong chẳng khác nào một vị tiểu hung thần ác sắt tiểu cô đưa tay áo lau vết máu bết ngang mặt chợt cậu nghe hai tiếng gầm dữ dội rung chuyển cả đồi núi chung quanh hai con hổ một xám một vằn to gấp đôi cặp hổ mà tiểu cô vừa hạ trần vườn đi đến bốn con mắt thú như bốn cục than hồng sáng rực trong đêm có lẽ chúng là bố mẹ của cặp hổ kia có tuôn mã thấy con mãnh hổ to lớn quá sợ hãi lồng lên cố giật dây buộc mũi để chạy. trong khi đó tiểu cô thần trí căng thẳng tột cùng. đây là lần đầu tiên cậu mới gặp đôi mãnh hổ to lớn khắc thường như vậy. trong lòng cậu lo lắng không yên. cậu nghĩ thân mình bé nhỏ sức khỏe có hạn đánh với cặp hổ kia ví như trứng chọi vào đá. nếu đánh với một con chắc gì qua được ba hiệp. huống chi đằng này là một lần cự địch với hai con. dứt khoát chuyến này không làm sao thoát khỏi nanh vuốt của loài cọp dữ. tiểu cô tuyệt vọng hoàn toàn nhưng ý chí của sự sống vẫn còn mãnh liệt trong người dù muốn dù không cũng phải đương đầu với mãnh thú Cho giấu chúng có sức khỏe gấp trăm lần đi chăng nữa chẳng nhẽ hèn hạ cúi đầu chịu chết hay sao nghĩ vậy tiểu cô vận kinh lực vào đôi tay múa tiểu đa thủ thế dồn tất cả thần trí vào từng động tác của hai con hổ dữ này đôi hổ dữ vườn quanh hai con mồi một cái đuôi xám và một cái đuôi vằn phất lia lịa như lệnh kỳ trông chúng đĩnh đạc hùng dũng biểu lộ cả một sức mạnh phi thường chứ chẳng hồ đồ háo thắng như cặp hổ con lúc nãy bất chợt hai tiếng gầm khủng khiếp vang lên, con hồ sám đập đuôi phóng vẻo đến vô tiểu cô. Cùng một lượt, con hồ vặn chụp phủ lên con người chiến. Thấy bóng hồ sám trồm tới, tiểu cô lặng mình trườn qua một bên. Bộ vốt hồ chụp vào góc cổ thủ bóc ra hai mảng vỏ lớn, nhựa cây chảy rồng ròng. Tiểu cô lần ra sau góc đại thụ vừa kịp thấy con ngựa bị hồ vặn xé banh cổ họng. Hạ sau con ngựa, con hồ vặn chẳng vội xơi thịt, lừa đừ tiến đến trước mặt tiểu cô hai con hổ to lớn chậm chạp đi vòng gốc cây tiểu cô hết đường chạy thoát leo lên cây thì không kịp còn vòng phía nào cũng thấy bóng hổ chần chừ tiến thối lưỡng nan nhắc thấy hổ vặn đập đuôi tiểu cô nhòi mình lách qua bên kia gốc cây liền thấy bóng hổ xám ụp xuống chẳng còn biết tránh né đâu nữa tiểu cô liều mình hụp người lòn vào giữa bụng hổ xám vận công vào đôi tay chữa mũi tiểu đau lên tuy bị thùng ruột nhưng con hổ xám vẫn còn kịp dơ hai bộ vuốt sau tát vào cặp đùi của tiểu cô rách toạc các vết thương ra máu khá nhiều Đồng thời đã kiệt sức vì trận đấu với mãnh hổ, tiểu cô rã rởi chân tay. Trước khi ngất đi, cậu còn kêu lên mấy tiếng. Cha mẹ ơi, con chết mất. Con hồ sám tuy bị trọng thương nhưng vẫn còn dư sức vươn qua vườn lại mấy lượt. Nó nhìn tiểu cô có khác nào một con chuột nhắt bị mè vườn nghịch trước khi bị nhai xương. Hồi thứ 8, Bạch Hạc Thiền Sư Chẳng biết ngất đi bao lâu, khi tỉnh lại, tiểu cô thấy mình nằm trên một chiếc trống tre nhỏ trên mình phủ tấm mền mỏng ánh sáng của ngọn hồng lạp vừa đủ xoay tỏ một căn phòng nhỏ hẹp cậu nhìn lên thêm mái ngói thấp lẻ tè thỉnh thoảng một vài bóng rơi trao liệng săn mũi nghe xoành xoạch văng vẳng xa xa có tiếng tụng kinh gõ mõ vọng lại nghe ra đúng là giọng của một vị sư già thanh âm không lớn cũng không nhỏ song lại rất rõ ràng ấm áp tiểu cô đưa tay sờ khắp châu thân chỗ nào cũng được băng bó cẩn thận nhưng sao cậu không thấy đau nhức gì cả cậu nhớ lại chuyện chạy trốn khỏi tháp vân sơn rồi bị tên chủ trại sân tặc đuổi theo bắn vào vai một mũi tên độc. tối đó lại chiến đấu với những con mãnh hổ bị thương khắp mình rồi ngất đi. cứ ngỡ xếp vào bụng cọp nhưng bây giờ thì lại nằm đây và được chăm sóc thuốc men chú đáo. cậu còn đang suy nghĩ chợt cửa phòng xịch mở trước mặt tiểu cô hiện ra một vị sư cụ hiền lành phúc hậu. tiểu cô nghiêng đầu kính cẩn thốt. con xin cảm tạ ơn cứu mạng của người. nhà sư đỡ cậu bé nằm lại cho ngay ngắn rồi cắt dòng ôn tồn hỏi còn đừng nên thủ lễ quá mà kinh động đến các huyệt mạch trong người hãy nằm xuống tĩnh dưỡng còn hãy uống thêm chén thuốc nữa nhé vị sư già bước đến bên bàn đưa tay cầm lấy chiếc chuông đồng nhỏ lắc nhẹ vài cái Lát sau một tiểu đồng bưng vào chiếc khay trên có đặt chén thuốc còn nghi ngút khói nhà sư đã lấy trao cho tiểu cô cậu đưa hai tay kính cẩn nhận vừa thổi vừa hấp từng ngụm nhỏ vị sư già nhìn sắc diện tiểu cô một hồi lâu rồi mới thốt ta nhìn thấy sắc thái của điệt nhị không phải là hạng thứ dân bần cùng khốn khổ cớ sao lại một mình một ngựa lạc bước vào giữa rừng sâu đến nỗi phải khốn vì còn giữ tiểu đồng nhận lại chắc chắn mỉm cười gật đầu đáp lễ tiểu cô nghe vị sư già ân cần thăm hỏi cậu bé rầu rầu nét mặt vòng hai tay lễ phép thưa bẩm sư cụ hồi tiểu điệt vừa mới lên ba lạc giữa vùng ngoại long sơn suýt bị bọn cướp rất chết may nhờ có lão độc cô khất cái cứu thoát mang theo bên mình xin ăn đồ nhật hơn nửa năm sau sẵn dịp ghé lại thăm người sư điện là nùng thanh sấn đang làm tù trưởng bộ lạc xứ thổ thần thông Vợ trong vị tu trưởng nhận Tiểu Điệt làm dưỡng tử, rồi lão tiền bối độc cô lại từ giã ra đi. Từ đó mãi cho đến nay, Tiểu Điệt sống trong tình thương yêu của vị tu trưởng ấy. Và một tối nọ, sau lúc học bài, bước chân ra sân gác trung đường, vừa đi xong bài quyền liền bị kẻ lạ dùng tuyệt chiêu điểm huyệt bất tỉnh. Qua ngày hôm sau, Tiểu Điệt đã thấy mình sống ngay ở rớt xảo huyệt của bọn cường tặc Tháp Vân Sơn. Tiểu cô nói đến đó rồi đem chuyện lập kế trốn khỏi núi Tháp Vân. Bị tên chủ trại rượt như thế nào Đánh với đàn hồ ra sao Kể hết cho nhà sư nghe Cuối cùng tiểu cô chắp tay trước ngực vãi dài sư cụ mà rằng Nếu sư cụ không tới kịp Có lẽ tiểu điệt đã nằm gọn trong bụng hồ dữ rồi Con nói đúng đó Ngày hôm ấy ta đi hái thuốc mãi bên trung nguyên Khi về đến địa giới nước Nam Thì trời cũng vừa sẩm tối Chờ ta nghe có tiếng hồ gầm Rồi tiếng người than vãn Ta quay đầu hạc lại Thấy con bị nạn liền đuổi mấy con nghệ súc ấy đi Cứu con mang luôn về chùa này Con ngất đi tính đến nay là 3 ngày 3 đêm rồi đó Điệt nhi Bây giờ con thấy trong người thế nào Có còn đau nhất gì không bẩm sư cụ Bây giờ con cảm thấy khỏe mạnh như sau một giấc ngủ vui Tuy thấy băng bó khắp mình Nhưng con không đau nhất gì cả Chắc là thuốc của người thần diệu lắm vậy gật gù trầm ngâm một lát Vị sư già mới quan tâm hỏi Điệt nhi à Con tên họ là gì Được bao nhiêu tuổi rồi Tiểu cô kính cẩn đáp bẩm con không có tên họ Chỉ nghe nghĩa phủ và nghĩa mẫu gọi là tiểu cô nhi Theo song thân thì năm nay con đã hơn 11 tuổi Nhà sư đam đam nhìn tiểu cô một hồi nhíu đôi chân mày bạc nói Theo như chỗ ta biết Thì đời con còn gặp nhiều lần đận gian truân, Cha mẹ con vẫn còn sống Chẳng biết hiện đang ở đâu Nhưng có lẽ cách xa con cũng hàng vạn dặm Trên 10 năm nữa Vượt qua bao nhiêu hoạn nạn Con sẽ gặp được kỳ duyên Số mà con phải chịu nhiều đắng cay Đau khổ của cuộc đời Nhưng tất cả đều nhờ vào trí tuệ và đạo đức Đại kết sẽ hóa giải đại hung Mình trời không thể nào cãi được Nói xong Nhà sư xoa đầu tiểu cô một cách âu yếm Rồi lại thở dài luôn mấy tiếng Bẩm sư cụ Chùa này tên gọi là gì Thuộc vùng nào Có xa bộ lạc thổ thần thông lắm không à Xin người vui lòng cho tiểu điệt biết với Nhà sư nói Chùa này là thiên âm tử Được hoàng đế nhà Lý xây tặng cho ta Nằm trên đỉnh núi thiên âm Giữa vùng núi non yên tử Từ đây về đến bộ lạc thổ Cách xa 6 trăm dặm đường Nghe điệt nhi nhắc tới lão tuyên bối Độc cô khất cái Đó là người anh hùng của đất Giao Châu Và là vị sư thúc mến yêu của ta Thì ra người vẫn còn sống Và hiện đang phiêu bạt trên trốn giang hồ Bồng sư cụ Thế ra người là Không Gia Gia và thân bốc của con Là đệ tử của Nam Hải Thần Ngư Còn ta là đệ tử của người nghĩa huynh Của nhị vị tiền bối đó Bồng Như vậy có phải sư tổ là Hồng Lĩnh Thần Ý hay chăng Nhà sư gật đầu Đúng vậy Ngày xưa người còn một biệt hiệu nữa Là Hoành Sơn Kiếm Khách Nhưng sau cũng vì tên sư đệ của người đánh cắp thiết trường mật tông của vị sư tổ, rồi đổ tội cho người, người thấy chán đời nên liền bỏ về núi hồng lính, ẩn tích mai danh. Ta vốn là học trò của người từ thời niên thiếu, học được của người những chiêu pháp tuyệt vời. Sau từ giã người về thăng long, đem tài năng giúp cho triều đình nhà Lý được 40 năm. Khi về già ta muốn có một nơi thanh vắng để tu tình. Cảm cách công ơn phò vua giúp nước, triều đình xây cho ta ngôi chùa này đã hơn chục năm nay. Ta ăn phận sớm tối cùng câu kinh tiếng kệ gác việc thị phi chẳng mang danh lợi, thỉnh thoảng cùng đám hạt trắng đi kiếm cây thuốc chữa bệnh cho người. bởi vậy nên giang hồ gọi ta là bạch Hạc thiền sư. bẩm sư cụ, như vậy người cũng có cây hoa quỳnh tiên bách tuế chứ? bạch Hạc thiền sư nhìn sướng tiểu cô không khỏi lấy làm ngạc nhiên bên hỏi. ủa sao con cũng biết bảo vật đó? tiểu cô không giấu giếm điều gì liền đem chuyện độc cô khất cái có cây hoa quỳ ấy đã mang tặng cho nam hải thần ngư rồi nam hải thần ngư chết ra trồng và lại tặng cho học trò yêu là nùng thanh sấn đúng ngày đúng tháng đặng 100 năm Quỳnh tiên bách tuế trổ bông như thế nào trong dịp đó tiểu cô được hưởng thụ băng trinh hoa quý ra sao nhất nhất kể rõ cho bạch hạc thiền sư được biết nghe xong bạch hạc thiền sư gật đầu nói Hèn chi còn đã bị tên độc mà không thắc bị hổ vộ, cũng chẳng hề bị nhiễm độc đến khi bỏ thuốc uống thuốc lại chóng lành khỏi đau nhất gì cả quý thầy quý thầy như ta thì chẳng được kỳ duyên hưởng lấy hương trinh hoa quý đấy nhưng cũng được sư phụ trong mấy cây trồng trong vườn thuốc nhà chùa Con nhớ khi ra ngoài giang hồ, chớ nên cho ai biết điều này Kẻo có những hạng người không tốt là đến quấy phá nơi yên tĩnh này Thì phiền phức lắm, điệt nhi à Tiểu cô cúi đầu lĩnh hồi, bạch hạc thiền sư lại nói Thôi, con hãy yên tâm mà tình dưỡng thêm vài hôm nữa cho khỏe mạnh Khi con bình phục rồi, ta sẽ đưa con về bộ lạc thổ thần thông Những ngày sau đó, sống giữa cảnh thiền môn thanh vắng Tuy ăn uống đạm bạc, ngọn rau hạt muối Xong tiểu cô thấy lòng thanh thần lạ thường Có điều cậu nhớ cha mẹ nuôi cùng Tiểu Yến hiền tỷ không ít, nhưng chẳng tiện nói ra. Ngoài trừ những giờ luyện công phu, còn lại thời gian rảnh rỗi. Bạch Hạc Thiền Sư cùng Tiểu Cô thường dạo quanh vườn chùa xem hoa, ngắm cảnh. Xem ra vị sư già còn có vẻ đặc biệt quy mến cậu bé mồ côi này lắm vậy. Nhiều lúc ngắm nhìn hình dung tướng mạo của Tiểu Cô, Bạch Hạc Thiền Sư gật đầu thầm nhiều. Coi tư chất dung mạo thằng bé này nhất định ngày sau có thể làm nên đại sự chứ chẳng phải tầm thường. Nghĩ vậy, Bèn đem sách kinh ra hỏi dò cậu bé, không ngờ cậu đối đáp tôi chảy mạch lạc vô cùng. Lại khảo hạch những điều trong Tam kinh, Ngũ kinh đã dậy. Tiểu cô hiểu thông suốt tần tường. Bạch Hạc Thiền sư bụng bảo dạ, chà, đúng quả là thần đồng rồi, không ngờ ta lại cứu được một thiên tài thoát khỏi nanh vuốt loài hổ dữ, thật là may mắn cho đời lắm vậy. Còn võ nghệ nữa, đâu, để ta xem thằng bé đến mức nào mà có đủ can đảm đánh với mấy con cọp núi mạnh như thế chứ. Bạch Hạc Thiền sư liền bảo tiểu cô thi triển các môn quyền cước cậu bé vâng lời biểu diễn các chiêu thức của môn phái côn luân mà vợ chồng vị tù trưởng bộ lạc thổ thần thông hết lòng chỉ giáo. xem một hồi lâu vị sư già gật gù khán người khá lắm đó song con còn có bé nên nội lực chưa được thấm hậu để tách truyền thêm các bí quyết nội ngoại công sau này khi lưu lạc giang hồ sẽ có chỗ dùng đến. nghe vậy tiểu cô mừng rỡ vội quỳ xuống lại đệ tử là tiểu cô xin ra mắt sư phụ. bạch hạc thiền sư vội lắc mình né qua một bên ân cần đỡ cậu lên và bảo rằng Nhìn vào cung mệnh của Điệt Nhi, Bần Tăng biết mình không xứng đáng là sư phụ của con đâu. Ta đoán rằng sau này con sẽ có kỳ duyên gặp được kỳ nhân dị khách, võ công bao trùm thiên hạ. Lúc ấy con sẽ là đệ tử của người đó. Con ở đây ta chỉ giáo cho con mấy đường phòng thân để gọi là chút tình trí ngộ mà thôi. Con chứ con nên ái nái làm gì. Bắt đầu từ bữa đó, Bạch Hạc Thiền Sư đem hết sở trường của các môn nội ngoại công truyền cho cậu. Tiểu cô phấn khởi chuyên cần lính giáo những chiêu thức tuyệt vời nơi người đệ tử của Hoành Sơn Kiếm khách Từng lừng lễ giang hồ Với bí pháp đã từng làm chấn động võ lâm Kim Cang chiêu hồn kiếm ảnh Hai người ngày đêm trao dồi luyện tập Quên hẳn đi thời gian lặng lẽ trôi qua Thấm thoát 6 tháng qua nhanh Bây giờ tính ra tiểu cô đã được 12 tuổi Một hôm sát hạch lại võ công Cho cậu lần cuối cùng Bạch Hạc Thiền Sư cảm thấy hài lòng lắm Về môn khinh công tiểu cô có thể phi thân Lên mái nhà chùa một cách dễ dàng Còn nội công thì tiểu cô có thể Dùng bàn tay chặt vỡ trồng gạch nông chín xuyên thấu bao cắt treo nhất là đường kiếm tuy chưa đạt đến mức tuyệt luân song cũng không kém phần điêu luyện và cũng hôm ấy bạch hạc thiền sư chống cây phương trường dẫn tiểu cô đến chân một cái tháp nhỏ ở cuối vườn chùa vị sư già ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rồi nói ta vốn chinh nam phạt bắc những chiến thắng lẫy lừng ta vẫn giữ một thanh đoản kiếm quý báo vô cùng ta đã giữ nó bên mình gần bốn chục năm đến khi quy y tam bảo ta bèn đem chôn thanh báo kiếm ấy dưới chân ngọn tháp này Vậy hôm nay ta tặng lại cho con Con hãy giữ nó để đề phòng nguy biến Ta mong con ngay sau thành đạt Luôn luôn đứng về phía chính nghĩa Yêu nước thương nổi, san bằng mọi bất công Áp bức để cứu những người lương thiện thế cô Nói rồi vị sứ già bảo tiểu cô Nhổ sạch hàng cỏ dưới chân tháp Cậu bé làm theo lời dạy của Bạch Hạc Thiền Sư Khắc sau tiểu cô moi lên Một bọc giấy dầu dài hơn thước rưỡi mộc Cậu bé lột bỏ lớp giấy bên ngoài để lộ ra chuôi kiếm đang cắm vào chiếc vỏ nạm bạc có khắc hàng chữ nôm. Ngô Vương Bảo Quốc đệ thập kiếm. Tiểu cô ngẩn người trong một khắc, cậu rút xoẹt lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép của lưỡi kiếm lấp lánh, tỏa ra hàn khí lạnh người. Đôi mắt tiểu cô rạng ngời, lòng tràn ngập niềm sáo xuyến. Cậu nâng lên bằng cả hai tay dâng cho nhà sư. Bạch Hạc Thiền sư vội xua tay ngăn lại thốt: "Ta không dùng đến nó nữa, nay ta tặng cho con để tùy nghi sử dụng." Đây là loại hàn băng báo kiếm mà Ngô Quyền Đại vương thu trức đã được sư tổ của ta là An Nam cái thế Kỷ nhân đích thân luyện trên núi Hoành Sơn. Sau khi thành công đã tặng cho Ngô vương khoảng 10 chiếc. Ngô Quyền Đại vương phân phát cho đám tùy tướng của mình. Những lưỡi kiếm ấy đã từng nhuộm máu quan quân nhà Nam hắn khi bọn chúng sang xâm lược nước ta. Lưỡi kiếm này là một trong những báo kiếm một thời oanh liệt trấn quốc vững vàng. Còn dáng giữ gìn và ghi nhớ những điều tắt truyền đạt. Đừng có làm điều gì mà Phương hại và Hồ thẹn đến cất đấng anh linh. Tiền nhân nghĩa sĩ, con nhá Tiểu cô tra kiếm vào cung tay Gặp mình cuối lại nhà sư Xin bá phụ yên lòng Tiểu điệt xin thề với trời Phật Sẽ ghi lòng tạc giả những lời vàng ngọc của bá phụ hôm nay Bạch Hạc thiền sư nhắm mắt lại Khi nghe những lời tuyên thệ của tiểu cô Vị sư già trầm ngâm một lát rồi mới thốt Tiểu cô hiển điệt Tất cả những gì ta đã truyền thủ cho Con chớ nên hợp mình kêu ngạo còn hãy nghe những lời của bần tăng nhắn nhổ Cao nhân tất hữu, cao nhân trị Cao sơn cao cao sơn Đời con còn phải vượt qua nhiều gian nguy hiểm trở. Chớ con nên quần ngạo khinh người mà phải chúc lấy nguy nan, Có khi mạng vong bất trắc. Ngày mai ta sẽ đưa con về xứ thổ thần thông. Tiểu cô mừng rẽ lại tại nhà sư. Sáng hôm sau, từng áng mây bông vờn quanh đỉnh núi Thiên Âm. Những tia sáng của bình minh vừa chiếu đến, liền nhuộm hồng mấy vầng mây ở hướng đông. Lòng tiểu cô dậy lên nỗi niềm yêu quê hương tha thiết. Bạch hạc thiền sư ôm choàng lấy cậu bé... Biết sự cảm xúc của đứa trẻ đang dâng lên giặt rào Vị sư già ôn tồn Tiểu cô nhỉ à Ta đã đi nhiều nơi, viếng thăm nhiều chỗ Nhưng chẳng nơi nào đẹp bằng quê hương xứ sở của chúng ta Tiểu cô cũng đáp lại lời bá phụ Bằng tất cả tình cảm chân thành Hai người cùng trao đổi với nhau Về non sông đất nước Về lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha từ nghìn xưa Sau cùng, Bạch Hạc Thiền Sư Lại truyền đạt kiến thức của mình cho tiểu cô được biết Các môn phái đương thời Từ Trung Nguyên cho đến Giao Chỉ Những nhân vật võ lâm cùng trình độ võ công của họ Kể cả hai phái hắc bạch Đã từng nổi danh tên trốn giang hồ Sự hiểu biết ấy đối với tiểu cô thật là hữu ích Khoảng một giờ sau Khi từ giã thiên âm tử Vị sư giả đưa tay sửa lại chiếc máu cao Tua đai vàng phất phơ theo gió Nhà sư chỉ tay xuống trước mặt thốt Hoa khỏi rằng núi đá tai mèo Sẽ đến một thung lũng rộng bao la Đó chính là nội phủ của bộ lạc thổ thần thông chúng ta vòng quanh một lúc để cho con ngắm nhìn cảnh vật từ phía trên đồi phổ xem có khác gì so với khi đứng nhìn từ dưới đất tiểu cô gật đầu dạ nhỏ một tiếng trước mắt cậu là một màu lục bắt ngát thỉnh thoảng cậu thấy một dòng thác lấp lánh ánh bạc vắt ngang qua hai sườn non giáp nhau Thoái thoại chảy xuôi xuống lòng thung lũng tiểu cô tha thiết ngắm nhìn mảnh đất mà cậu đã từng sống trên bảy năm trời với bao nhiêu kỷ niệm của tuổi ấu thơ nhìn hàng vạn gia súc đang nhẫn như gặm cỏ dưới cánh đồng Trong bùng tiểu cô vui lắm, vì thế mấy tháng qua, đàn súc vật đã tăng nhanh. Từng đoàn người nhỏ li ti đang xây dựng các công trình thành lũy và dinh thử, rộn dịp quanh các dãy biệt dinh. Tiểu cô cứ ngỡ rằng, gần 7 tháng vắng mặt cậu, nội phủ bộ lạc thần thông vẫn bình yên vô sự như ngày nào. Cậu có ngờ đâu, trong những ngày xa cách, nội phủ bộ lạc này đã đổi chủ từ lâu. Biết bao nhiêu biến cố dồn dập xảy đến với gia đình vị tu trưởng bộ lạc và sự tan rã của cả một bộ tộc thổ thần thông. Bạch Hạc Thiền Sư đưa tiểu cô xuống trước cầu đá, ngoài cổng vòng thành dinh. Cậu bé quỳ lại thưa rằng, kính thỉnh bá phụ vào nội phủ để ra ra cùng thân mẫu điệt nhị có dịp bái tạ ơn cứu mạng của người. Bạch Hạc Thiền Sư khoát tay lắc đầu nói, Thôi con hãy đi vào kẻo xong thân mong nhớ, ta đi đây, khi nào có dịp con cứ ghé lên thiên âm tử thăm ta. Nói xong, Bạch Hạc Thiền Sư đưa tay vỗ nhẹ đầu hạt trắng, luôn bay bên cạnh. Tiểu cô phục xuống, cúi đầu sát đất lại tạ giá biệt vì ân nhân đầy lòng tử bi đó. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy vai cậu bé bất mạnh, tiểu cô vội vận công bế liền các huyệt đạo theo bản năng của con nhà võ. Cậu chưa kịp ngẩng lên thì một giọng cười the thé bên tai. <cười> "Tiểu tử đã bị ngài Bồ Tát nào đó đầy xuống trần gian có phải không? Chẳng biết đấy đi đâu lại đầy ngay xuống chỗ này. <cười> được lắm, được lắm, đã vậy thì ngươi phải làm tên đầy tớ để hầu tra cho bọn ta." <cười> "Xin cảm ơn vị Bồ Tát nào đó nha."